sông quê nước chảy đôi bờ， để anh chính giải mời khờ thương。 Trái tràn trong tiếng Làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi Mỗi ngày bên sông em thường hãy đi học Dưới bến con đỏ chờ trong nhánh mù Nhánh mù con bướm vàng quanh quần anh tan thờ thừng qua sông, em tan trường về con đò lên bến lở Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. <cười> Ơi con sông quê, bà. Cũng giảm quê người Chiều nay bóng nhớ cây mù Dòng sông tình bóng em chịu thua Về đây mới biết Bên sông không còn mãi nhà ngày xưa cuồng tối lỡ rồi sống bên đó nhà em đã bỏ làng đi mà mãi không về mỗi ngày bên sông không còn em đi học ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mù nhánh mù con bướm vàng quanh quần ca từ thời thơ dại ru sang sông quê trường làng con đò trên cát lỡ cũng vì em xa mà thành điều hát nào lòng Sông tình bóng em chịu thương Về đây mới biết Bên sông không còn mãi nhà ngày xưa Sống đời cuồng tôi lỡ rồi Sống bên đó Nhà em đã bỏ làng đi mà hãy không về Sông không còn em đi học Ngọn gió reo buồn buồn Trong nhánh mũ Nhánh mũ con bướm vàng không đầu Câu ca từ thời thơ dại ru sang, Sống quê trường làng con đò trên cán lửa Cùng vì em xa mà thành điều khác nào lâu.